để cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi ra sản phẩm mới còn bây giờ thì phúc cường chúc mọi người có một khoảng thời gian nghe chuyện thật thú vị và thoải mái và trong khoảng thời gian nghe chuyện thì mọi người có thể comment uh, chia sẻ uh, một chút cuộc sống của mình ở phía bên dưới uh, cái video này để chúng ta có thể tăng tương tác và có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa nhá còn bây giờ mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay xin mời Phó Huệ lật dở sắp tài liệu mới điều tra được. Mở ra một hồi rồi mới ngẩn ngơ. Chuyện này hơi kỳ lạ đấy. Hơn 10 người thừa nhận tiếp được điện thoại. Lôi kéo đều có mâu thuẫn với các thành viên khác trong hội. Ví dụ ngày này, lúc gia nhập hội, cấp độ của anh ta khá thấp. Cấp trên bắt giao đạo cụ, nhưng anh ta không đồng ý. Còn bảo muốn rời hội. Về sau bị cấp trên lấy sự an toàn của gia đình ra uy hiếp, thì mới chịu thỏa hiệp. người này nữa. Anh ta suýt chết do bị thành viên cấp cao cướp ID trò chơi. Về sau anh ta đoạt được tư cách người chơi từ một kẻ khác để mới sống sót tới tận bây giờ. Phó Huệ thêm vài người, cuối cùng nghiêm túc kết luận: người này biết rất rõ về hoàn cảnh các thành viên trong hội chúng ta, tìm chọn mua chuộc những người có mâu thuẫn với thành viên cao cấp ở trong hội. Nếu đã nắm rõ tư liệu về các thành viên thế này, chỉ em. Đây thực sự là người của hội sinh tồn Lào Phục nhíu mày nói Thớ như tư liệu về thành viên hội Chỉ có quản lý chỉ nhánh Hoặc người của trụ sở chính Mới nắm được Phạm vi của chúng ta Được thu hẹp tương đối rồi đấy Tào Khôn rít một liều thuốc Thở ra một hơi chậm chậm rồi nói Khi nào tìm được kẻ này Tôi muốn hắn phải sống không bằng chết Phó hội bật cười khẽ nói Hội trưởng, anh không cần lo đâu. Nhất định tôi sẽ giúp anh mà. Vấn đề lúc này là làm thế nào để điều tra ra kẻ này? La Phục nói Địch trong sáng, tàng hoài tối chúng ta không hề biết kẻ này là ai cả. Lỡ đột nhiên kẻ đó có hành động công kích trong lúc chúng ta không vòng bị em là sẽ thực sự gặp nguy hiểm đấy. Phó Huệ nhìn anh ta Anh có cách gì không? La Phục lắc đầu không còn hội trường thì sao lâm khôn trầm ngâm hồi lâu rồi dập tắt điếu thuốc trầm giọng dụ rắn ra khỏi hang đi năm ngày sau lâm khôn đưa hội phó phó huệ rơi khỏi biệt thự lái xe tiến vào thành phố anh ta hẹn gặp mặt với hội trường của một vài hội người chơi khác bọn họ bao cả một phòng để thoải mái ăn uống rượu tiếp rượu tới tận 11 giờ mới thôi Tàu khôn say bí tỉ Được phó huệ dìu rời khỏi quán rượu Hai người đào đào tới bãi để xe Sau khi tìm được xe rồi Thì phó huệ lại dìu tàu khôn Vào ghế lái phủ Đóng cửa xe xong Cô ta lại vòng ra phía ghế lái Đang vươn tay kéo cửa xe Thì chợt có một người đàn ông Trên chiếc xe cạnh đó Mở cửa bước xuống Kề ra vào bụng phó huệ rồi lạnh giọng: Không được cử động Phó huệ khựng lại.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 Đương nhiên là vì quyền lợi rồi Tại sao Tào Khôn Có thể thao túng lượng đạo cụ lớn như vậy Có dùng cũng chẳng hết Còn những người chơi khác Lại bị bắt ép nộp đạo cụ của mình lên <cười> Dù tôi có là thành viên cấp A Thì khi nhiệm vụ thất bại Muốn dùng một món đạo cụ miễn tử Cũng phải cầu xin anh ta Anh ta coi mình là ai chứ Anh ta thực sự coi mình là sếp ư <cười> Ai ngồi vào cái ghế hội trưởng đó Thì cũng làm tốt hơn anh ta đấy huống chi anh ta còn yêu em gái mình tên biến thái vô liêm sỉ cứ nghĩ tới việc phải làm việc dưới chứng của tào khôn là tôi đã thấy buồn nôn rồi lúc này cửa xe ghế phụ lái khẽ vàng lên một tiếng cách rồi được đẩy ra tào khôn chồng những con tưởng còn say khướt giờ đang xuống xe với vẻ hoàn toàn tỉnh táo anh ta khoong người quay đầu lại khẽ đẩy gọng kính vàng ở trên sông mũi mình lên rồi mới mỉm, mỉm cười Ôn hòa cất giọng Cao Minh Anh to gan thật đấy Cao Minh thoáng ngạc nhiên Rồi lại giễu cợt Ồ oh, Con giàu vừa say rượu Để dụ tôi ra mặt nữa cửa <cười> Chẳng lẽ các người nghĩ Tôi tới đây một mình Mà không có chuẩn bị gì sao Anh ta nhìn tào khôn trầm chầm, chầm Huyết sáo. Cứ thế mấy chiếc xe trong bãi Đột nhiên bật đèn pha Trong ánh đèn pha chói Hơn 10 tên đàn ông lần lượt bước xuống Tào Khôn nước mắt qua những người này Rồi lạnh lùng bật cười Anh ta khẽ ngược đầu lưỡi biếng cất giọng Coi không ra đi ạ Một giây Hai giây Ba giây Mười giây Chẳng có chuyện gì xảy ra cả vẻ mặt của Tào Khôn thoáng thay đổi Quay đầu nhìn xung quanh rồi gọi Người đâu Vẫn chẳng có gì Phó hội biến sắc vừa định kêu lên thì cao minh đã bịt chặt mồm cô ta suỵt bé mồm thôi nếu cô thét lên tôi sẽ cắt luôn cái lưỡi của cô đấy à mà đúng rồi có khi cô lại thích vậy anh ạ dù sao cô thậm chí còn cam lòng bò lên giường tên biến thái này cơ mà tia lạnh lóe qua đôi mắt tào khôn anh ta nhìn cao minh chằm chằm lạnh giọng người của tôi đâu cao minh bật cười, <cười> Ý anh bảo La Phục hay là đám đàn em cài vào Nói thật nha Hội trưởng Tào Tôi cũng không phục anh thật đấy Anh ta nhích môi cười La Phục diễn cũng khá cơ mà Sao anh lại nghi ngờ anh ta vậy Tiết mục dụ rắn ra khỏi hang hôm nay Là muốn dụ La Phục ra mặt có phải không <cười> Chỉ tiếc là Kẻ anh Phái đi bắt rắn Đã bị rắn cắn chết từ lâu rồi Cả mình đứt lời thì cũng nghe tiếng động cơ vang lên từ ngoài bãi gửi. Hai chiếc xe một trước một sau tiến vào cố tình bờ đèn pha trong đêm khiến những người xung quanh khó có thể nhìn thẳng. tao khôn đưa mắt nhìn khẽ vươn tay chắn bớt ánh sáng rồi hít mắt định xem người trên xe là ai. Rất nhanh sau đó anh đã nhận ra người này. Đến khi chỉ còn cách bọn họ chừng vài mét thì chiếc xe mới dừng lại đèn pha cũng tắt. cửa hàng ghế sau của chiếc xe dẫn đầu được mở ra dư tô dìu tàu linh bước xuống xe phong đình ngồi ghê lái và la phục bên cạnh cũng bước xuống bạch thiên vương đại long đường cổ đồng hóa và hồ miêu cũng bước từ phía xe phía sau xuống hồ miêu tiến lên trước giúp dư tô đỡ tàu linh Tào linh đang rất yếu mặt trắng bệch như giấy làn ra lộ khỏi lớp áo tơ xít là hàng loạt những vết thương có cũ có mới thấy mà cũng giận mình thấy tào linh ta khôn biến sắc phó huệ nhìn phong đình chằm chằm nghiến răng là các người chúng tôi không động vào các người Để các người tìm chúng tôi sao dư tô học cô ta nở nụ cười ngọt ngào cất giọng nũng nịu <cười> lâu lắm rồi không gặp nên người ta nhớ cô cơ mà tiểu linh lại đây Tà khôn gỡ cặp kính xuống, không có lớp kính che chắn đôi mắt thâm độc tàn ác của anh ta đã lộ ra rõ một một. Dư Tô cảm thấy thân thể Tào Linh khẽ run lên. Cô nhíu mày, tiến lên trước che cho Tào Linh, ngẩng đầu rồi nói: "Tôi khuyên anh ạ. tốt nhất đừng để cô ấy tới. Lúc cô ấy bước đến chỗ anh, cũng là lúc anh biến thành một cái xác, không bao giờ có thể nói chuyện được nữa đâu." Tào Linh vốn cao gầy. Dư tô lại khá mảnh mai nhỏ nhắn Lúc này cô đứng trước Tào linh Như gà mẹ bảo vệ gà con Tương phản rõ ràng Lại khá đáng yêu Phong đình khẽ cất lời <cười> Sắp 12 giờ rồi Hành động thôi Làm phục mỉm cười với anh Rồi quay sang gật đầu với nhóm dư tô Coi như hỏi thăm Xong anh ta mới lớn giọng, Chó hai người họ lại Lục xót tất cả các đạo cụ họ mang theo bên người Đập với điện thoại ngay lập tức Tào Linh khẽ ho khan, Toa ngấp mắt lên, nhìn Tào Khôn với ánh mắt trông rỗng. Tào Khôn nghiêng đầu, ném chiếc kính trong tay xuống đất, rồi đột nhiên rút một con dao từ sau lưng ra, đâm thẳng về phía người đứng cách mình gần nhất. Võ nghệ của Tào Khôn cũng rất khá, ra tay thì tàn nhẫn, nhắm thẳng vào điểm yếu, hoàn toàn không hề phòng thủ. Thời đoạn điên rồ không quan tâm tới cả mạng sống của mình quanh ta. khiến những người khác không dám sâu lên dù sao đây cũng không phải trò chơi nếu chết đi thì cũng hoàn toàn không có cơ hội sống lại la phục xoay cổ tay khởi động tiến lên phía trước cao minh nắm phó huệ cho người khác trói lại rồi cùng với la phục chiến đấu với tào khôn trong thế giới hiện thực nơi đạo cụ hoàn toàn mất tác dụng cao minh và la phục tay nghề vốn không phải hạng soàng lại liên thủ hai đánh một khiến cho tào khôn bị dồn ở thế khó vài phút sau tào khôn đã bị trói gô lại Là phục tự lục soát lôi một chiếc điện thoại ra từ người của tào khôn dư tổ nghe tào linh thở sốc nặng nề rồi yêu ớt cất tiếng không không phải nó anh ta giấu điện thoại trong mộ cha mẹ ruột của mình tào khôn vốn cũng đã phẫn nộ tiến tới biến dạng mặt mày lại thêm câu này của tào linh nữa thì khiến cơ mặt anh ta càng vặn vẹo. Anh ta gào thét như một con thú dữ, nhưng lại bị la phục bồi cho một cú đá vào gò má. Cô đánh cũng làm đứt đoạn cả tiếng hét. Hồ Miêu đứng cạnh thì thầm hỏi: "Sao cô lại biết anh ta giấu ở trong đó chứ?" Tảo Linh lắc đầu, chậm chậm nói: "Tôi đã là anh em ruột với anh ta suốt gần 20 năm. Tôi có thể đoán được" động tĩnh nơi bãi đỗ xe, tôi hút sự chú ý của quản lý. Một thành viên hội cảnh giới ở gần đó trả lại thông báo. Mọi người bèn lên xe bỏ đi ngay. Hơn 2 giờ sáng, bên hội Dư Tô nhận được tin Tào Khôn đã chết. La Phục và Cao Minh đưa Tào Khôn đi tặng từ nghĩa trang trong đêm để tìm điện thoại. Không hề nấn ná chậm trễ dù chỉ một đêm. Còn về chuyện hội sinh tồn về sau rẽ ra sao, thì là vấn đề của La Phục và Cao Minh. Trong kế hoạch lần này, mọi người bàn bạc, để đường cổ, kẻ có nghề lừa lọc nhất trong bọn ra mắt đàm phán. Người bọn họ chọn là một thành viên cấp quản lý của hội sinh tồn, La Phục. Sau khi tham gia hội sinh tồn, La Phục chưa hề làm bất cứ chuyện xấu xa nào. Thành viên chi nhánh anh ta quản lý cũng chưa từng cướp ID của bất cứ ai cả. Thậm chí đến đào cụ cũng tự bảo quản. Đây là một bộ phận thiểu số tốt đẹp của hội sinh tồn. Sau khi điều tra ký càng thấy người này có thể dùng được Đường Cổ bèn đứng ra thường lượng với anh ta Đường Cổ còn đưa ra một lời đề nghị Muốn anh ta tìm người Có mong muốn đoạt chức hội trưởng nhất Trong trụ sở chính Lợi dụng người này Và thế lực quanh ta Để diệt trừ Tào Khôn Còn mình chính là kẻ đó Anh ta đồng ý với lời đề nghị Của hạ bệ Tào Khôn của La Phục Là vì muốn giành lấy quyền lợi muốn trở thành một tàu khôn thứ hai. Ba ngày sau, Dư Tô nghe tin hội sinh tồn đổi tên thành tái sinh. Hội trưởng mới La Phục thông báo vào thời điểm nhậm chức rằng sẽ trao lại đạo cụ tồn kho cho tất cả các người chơi. Nếu ai muốn rời hội, có thể tự do bỏ đi. Còn về phần Cao Minh, một ngày trước khi La Phục lên làm hội trưởng, anh ta đã bất ngờ qua đời. Ngày Bạch Thiên tham gia vào màn chơi thứ 11 Hội trưởng hội tái sinh Gọi điện cho đường cổ báo tin phó hội đã chết Dù sao Đây cũng là đời thực Các người chơi đều chẳng muốn tự tay giết người Mà phó hội lại không chịu khai ra Nơi mình giấu điện thoại la phục chỉ có thể nhốt cô ta lại Cô ta vẫn còn cố chạy trốn Nhưng kết quả đều thất bại Nguyên nhân cái chết của cô ta Là do không tiếp nhận nhiệm vụ đúng thời hạn Dù sao thì sau câu chuyện này, hội sinh tồn đã đi thẳng vào di vãng. Hầu hết vết thương của Tào Linh đều là xây xác ngoài xa. Có vài thương tích nặng thì cũng đã được chăm sóc lành hẳn rồi. Phòng trong khu chung cư đã chật kín. Dư tổ quét dọn lại căn phòng thuê cho bố mẹ khi trước để Tào Linh chuyển vào ở. Phong đình vẫn tiếp tục tham gia màn chơi cùng mọi người. Bọn họ lại tuyển thêm hai thành viên mới, khiến căn hộ của Tào Linh cũng náo nhiệt hơn nhiều. mọi người sống hòa thuận vui vẻ ngày ngày cười cười nói nói giống như một gia đình nhưng khi thời gian bắt đầu màn chơi thứ 11 của hồng hóa dần tới gần không khí của cả hội cũng bắt đầu trầm xuống buổi chiều ngày phong đình và hồng hóa cùng hóa thành màn chơi thứ 11. một phong đình đột nhiên rời phòng anh đứng trên hành lang tầng 2, nói với bạch thiên và vương đại long trong phòng khách dưới nhà hai người giúp tôi vào bếp gọi tiểu ngư và đường cổ ra. Lát nữa hồng hóa mới về. bốn người cứ lên tầng trước đi. chủ thích dư trong dư tô và ngư trong tiểu ngư đồng âm với nhau. bạch thiên và vương đại long vốn đang vùi đầu chơi game lập tức dừng tay. vương đại long không ngẩng đầu, do thao tác dừng lại và nhân vật trên màn hình của anh ta cũng chẳng cử động nữa. Vương Đại Long bình tĩnh cất lời. Dạo này tôi không có thời gian nghe nói chuyện đâu. Bạch Thiên gập laptop lại, ngẩng đầu nhìn lên trên tầng, khẽ trông mắt rồi đứng dậy, nói, tôi đi. Vương Đại Long kéo anh ta lại, cúi đầu nói, đợi đã, đợi một chút không được à. Phong Đình đứng trên tầng hai dụ mắt, khẽ thở dài rồi cất lời. Không phải lo âu, chúng ta vẫn còn đạo cụ miễn từ cơ mà. Màn chơi thứ 14 không có luật lệ gì đặc biệt Cũng có nghĩa Nếu thất bại Vẫn có thể sử dụng đạo cụ Vương đại lòng cúi đầu Chậm chậm buông tay bạch thiên ra Dư tô đang xem đường cổ Gói xui cào trong bếp Tay nghề của anh ta rất khéo léo Gói mà miếng nào Miếng ấy đều đẹp lung linh Dư tổ cũng học theo gói một miếng Vừa cầm xui cào Định bảo đường cổ xem như thế nào nhưng đầu đã thấy bạch thiên bước vào bếp khi sáu người cùng tập hợp lại trong phòng của phong đình thì bầu không khí đã nặng nề tới khó tin vương đại long cứ ngồi cúi gặp mặt không buồn thốt một lời những người khác đều im lặng có người nhìn phong đình có người cúi đầu xem điện thoại lúc này thì hồ miêu và hai người chơi mới cũng đã trở về dưới phòng khách tầng 1, nghe vang lên tiếng cười nói náo nhiệt của ba người Phong Đình kẽ thở dài nói: "Tôi muốn tuần lại cho mọi người nghe về nhiệm vụ số 14." Dư Tô ngẩng đầu nhìn anh, không nói một lời nào. Phong Đình cũng đưa mắt nhìn Dư Tô, khẽ mỉm cười rồi lại trở về với vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng. Màn trên này, con nội dung rất kỳ lạ. Đó là một vụ giết người trong thị trấn nhỏ. Nó phòng theo một vụ án ngoài đời thực. Thái phụ bị giết ngay tại nhà, hung thủ mở bụng Lôi ta nghi ra Lạ là nhiệm vụ này Cũng chẳng đến mức khiến người chơi cảm thấy sợ hãi Tuyệt vọng tột độ sau khi hoàn thành Nhưng trong hiện thực Khi hồi tưởng về nó Lại đột nhiên nảy sinh cảm xúc này Vậy nên tôi nghĩ Có một ký ức quan trọng Về nhiệm vụ đã bị ứng dụng xóa bỏ Dư tô suy nghĩ rồi nói Nếu ứng dụng xóa ký ức của người chơi Thì có nghĩa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 Có thể đoán ra nội dung mặt chơi số 14 của mọi người Sẽ có điểm tương đồng Nhưng phòng Đình không có ký ức về giai đoạn mấu chốt của mặt chơi Những người khác Cũng chẳng thể học hỏi được kinh nghiệm gì Nhưng anh còn nói Mình vẫn nhớ được cảm giác sợ hãi Tuyệt vọng Và bất lực khi ấy Phải là một nhiệm vụ thế nào Mới có thể khiến anh ghi rõ cảm xúc tiêu cực Trong suốt một thời gian dài như vậy Hơn nữa Nhiệm vụ phải khó đến mức nào Mà tới cả Phong Đình còn thích sợ hãi tuyệt vọng Vậy thì Màn chơi số 15 Sẽ ra sao đây Bọn họ vừa lo lắng cho Màn chơi số 14 sắp tới của mình Lại vừa bất lực căng thẳng thay cho Phong Đình Đúng vậy Thời hạn 900 ngày Thời hạn hơn 2 năm của Phong Đình Đã dần trôi qua đến điểm cuối Sau những chuỗi ngày Cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ Sắp tới đây Sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của anh rồi Vậy nên Vương Đại Long Mới không dám nghe lời anh nói Vì tình cảnh này hệt như đang nghe anh dặn dò chuyện hậu sự Thật ra không phải lo lắng quá nhiều Phong Đình pha vỡ sự im lặng mỉm cười rồi nói Luật trời không đề cập tới việc Không được sử dụng đạo cụ miễn tử Nếu thất bại Mọi người vẫn có thể dùng đạo cụ Vương Đại Long cúi đầu Nghiến chặt răng Người tôi lo cho Là anh đấy Phong đình nhìn anh ta Im lặng hồi lâu rồi bước lại gần Vỗ vai Vương đạn Long. Xong anh bật cười chậm chậm nói Có câu Sống chết có số Không chỉ tôi mà mọi người cũng đều như vậy cả Sớm muộn gì Cũng phải trải qua cái ngày này thôi Nếu có thể sống sót mà gặp nhau Thì đương nhiên Là chuyện tốt đáng để cảm thấy mực Còn nếu không thể sống được Thì đó là cái số của chúng ta rồi Số số cái con khỉ Vương Đại Long quay phát đầu đi Định nói gì đó Nhưng lại không tốt nên lời Phong Đình bật cười Người phải tham gia màn chơi cuối là tôi Sao lại thành ra tôi phải an ủi anh phải Anh là đàn ông Phải mạnh mẽ lên chứ Vương Đại Long quay đầu Trợn mắt lượm anh ta Nếu ông đây không có anh là anh em thì còn lâu mới thèm quan tâm tới chuyện sống chết của anh nhá. Đường cổ khẽ cười, vươn tay vỗ vai Vương Đại Long rồi nói: được rồi, đừng làm như anh ấy, chết chắc như thế chứ. mà dù gì cũng còn một thời gian nữa mới tới nhiệm vụ cuối của anh ấy cơ mà. vui lên đi, dù anh ấy có chết thật, thì ít ra trước khi chết, mọi người cũng sẽ có kỷ niệm đẹp. Dư Tô im lặng. Có ai an ủi người khác nhà ngấy không cơ chứ? Bạch Thiên gật đầu. Nói đúng đấy. Hồng hóa từ vỗ lên đầu mình, bất lực cất tiếng. Nếu đã vậy, thì chúng ta cần làm gì thì cứ làm đi. Thay vì lo chuyện và còn chưa xảy ra, thì chi bằng cứ sống thoải mái, vui vẻ đi, có phải không nào? Dù mọi người đều có ý giống nhau, nhưng lời hồng hóa vẫn dễ nghe hơn nhiều. Dư Tô nhìn Vương Đại Long Đứng lên kéo anh ta dậy Đi thôi đi thôi Chơi game nào Trước kia anh bảo sẽ kéo tôi cơ mà Giờ có chịu kéo không Vương Đại Long bị cô lôi đi Cùng chơi game với nhau cả nửa ngày Sau khi Vương Đại Long về phòng Dư Tô Thì mới gặp tốt lắm tốt lặng Mềm nhũn ngã xuống giường Cô nhìn chăm chăm trần nhà Chỉ trong chớp mắt một cái thôi Mà đã cảm thấy mắt mình ươn ướt Sao có thể không lo lắng Và không sốt ruột được cơ chứ Chỉ là có Bình Vương Đại Long Là biểu hiện ra bên ngoài Nếu mọi người đều như vậy Thì những người tiếp theo đây Sẽ càng nặng nề u sầu hơn nhiều Vậy nên họ đều phải cố giữ lên bình tĩnh Dư tô nhìn những đường hoa văn trên trần nhà Đột nhiên tình cảnh của màn chơi đầu tiên Lại xuất hiện trong đầu cô Hiện giờ cô thực sự cảm thấy Mình có khi thật là nực cười nghe mới sinh không sợ hổ Biết mình bị kéo vào trò chơi chứa chắp Vậy mà còn sợ hãi Lo lắng cô cũng lại thoáng thấy mong chờ Khi ấy cô nghĩ rằng Cuộc sống yên bình tế độ có thể đoán rõ được Điểm kết của cuộc đời cuối cùng cũng đã thay đổi rồi Nhưng hiện giờ cô mới biết Cuộc sống bình thường nhàm chán ấy Mới quý giá làm sao chứ Nhưng cuộc sống bình thường mà cô ao ước Cũng phải có bóng dáng của những người đồng đội hiện giờ Cô mới có thể thỏa mãn Vậy nên dù có cho cô giữ lại ký ức Rồi đưa cô trở lại quá khứ Cho cô cơ hội lựa chọn lại Cô vẫn cứ chọn ấn vào ứng dụng Trò chơi chết chóc Dư tổ thở dài Nghe tiếng bạch thiên gọi ở dưới tầng Cô bèn xuống nhà Vừa tới phòng khách Đã người thấy mùi hương sùi cào thơm nức Trước bàn tròn giữa phòng bày đầy Những miếng sùi cào tròn xoe phong đình cúi đầu pha nước chấm thấy cô xuống thì bèn cười hỏi <cười> cô thích ăn cay chừng nào đây Dư tô cũng cười đáp cay nhất nhất nhất nhất đi đừng cho giấm vào nhé ok tôi biết rồi phong đình nói cô không bao giờ ăn dấm cả bạch thiên vươn tay nhóm một miếng sủi cào bò vào trong mồm nhồm nhòm giơ ngón tay cái với đường cổ ngon đường cô bật cười Lấy đũa gắp một miếng bỏ vào bát cho bạch thiên cho anh miếng này này rồi lại gắp cho vương đại long Bên này tôi nặn điềm làm riêng cho anh đấy hồng hóa hớn hở nhận lấy một miếng xùi cào đỏ rực đường cổ hiếp mắt giục ăn mau linh để lạnh là không ngon nữa đâu hồng hóa gật đầu đút tọt miếng sủi cào vào trong miệng nhai được mấy cái mặt anh ta thoát đắt đỏ rực hồng hóa nhiều miếng sủi cào ra tù nước ừng ực xong thì mới hồn hề hết Anh bỏ cách của khỉ gì vào trong sùi cảo đấy Hả Đường cổ cười như một con hộp ly À tôi quên nhắc Là để phối hợp với màu đỏ Của anh ấy Cái màu tóc của anh ấy Thì tôi đã ép ớt cửa gà thành nước Rồi làm sùi cảo đấy Anh có cảm động không Tôi cảm động đến mức Chỉ muốn cho anh một trường ngay vào đầu thôi Hồng hóa thét lên Cặp môi anh đỏ bừng bừng Anh ta vùng đấm Đường cổ cười ha há, né đọn. Hai người bắt đầu lôi nhau ra khoảng trống, mà đánh đấm cho thoải mái. tào Linh vẫn rất kiệm lời. Cô cứ ngồi ngay ngắn, ngay quay đầu nhìn họ đánh nhau. Khóe môi thì khẽ cong lên, và khẽ mỉm cười. Phong Đình chuyển nước chấm cho sư tô, bất lực quay đầu nói với hai người kia. Hai cháu nhỏ ăn xong, ăn xong đã đi, rồi hãng nghịch có được không? hai người dừng tay trở về chỗ ngồi mọi người như đã thương lượng xong xuôi cả rồi chẳng còn ai nhắc đến vấn đề liên quan tới nhiệm vụ nữa sau khi ăn xuống xong xuôi đường cổ cùng hồng hóa dọn dẹp bát đĩa những người khác ngồi làm một hồi rồi cũng trở về phòng mình dư tô không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa ben treo lên giường chơi game điện thoại cho quên đi cứ chơi cứ chơi mãi đến tận 11 giờ rồi chợ có một tin nhắn nhảy ra trên màn hình. Dư Tô mở tin nhắn, thấy người gửi là Phong Đình. Chưa ngủ thì mở cửa đi. Dư Tô sững sốt, xuống giường mở cửa, thấy Phong Đình đang đứng ngoài. Anh bước vào trong phòng, Dư Tô đang định bật đèn thì đã bị anh ngăn lại. Tôi lén tới đây, đừng để mọi người biết. Dư Tô buông tay khóa cửa lại, rồi cùng anh bước vào phòng, thì thầm hỏi: có chuyện gì sao? phong đình kéo ghế lại gần rồi chỉ mép giường cứ ngồi đã rồi nói dư tô nảy sinh một loại dữ cảm không lành cô chậm chậm bước lại rồi ngồi xuống ngồi xuống ghế phong đình thấp hơn dư tô một đoạn anh phải ngẩng đầu lên để nhìn cô trong phòng chỉ có một chiếc đàn bàn để chiếu sáng nhưng tự lực của hai người rất tốt dù không gian có tối tăm thiếu sáng họ vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của đối phương Phong Đình nhìn cô, cô cũng nhìn anh Hai người đưa mắt nhìn nhau mấy giây Rồi Phong Đình mới cất tiếng Tôi đã lừa họ chuyện này Tôi muốn nói cho cô biết Đợi anh nói xong nhiệm vụ Rồi ta nói chuyện có được không Dư Tô ngắt lời Phong Đình ngừng lại Rồi bật cười Thì cô cứ nghe tôi nói hết đã Dư Tổ mỉm mồi rồi cúi đầu Sau khi bước vào màn trời số 14 người chơi sẽ nhận được thông báo về quy tắc đặc biệt sau khi thất bại ở màn trên này đạo cụ miễn tử sẽ không còn tác dụng tiếng phong đình cất lên nghe rất bình tĩnh nhưng vẫn khiến con tim sư tô đập thình thịch cô ngẩng phát độc linh nói anh nói gì cơ là vậy đấy phong đình nói "Tên nên tôi mới không muốn tiết lộ quá sớm nội dung màn chơi cho mọi người nghe nhưng giờ cô cũng biết rồi Tôi không thể nói được. Chúng ta đều buộc phải cân nhắc Tới tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong trò chơi. Ở vào tình hình hiện tại cũng như vậy đấy. Lỡ như. Anh thoáng dừng lại. Tôi nói, Nỡ như tôi có chết trong màn chơi số 10 năm, cô hãy nói cho mọi người nghe về bí mật này. Sau khi họ hoàn thành màn chơi số 12 hoặc 13 thì hãy nói cho họ biết. Đừng để họ phải gánh chịu áp lực quá sớm Dư tô cắn môi thì thầm Đây không phải lý do Anh không kể với mọi người Mà vì anh sợ mà chơi suốt mười năm Cũng không được phép sử dụng đạo cụ miễn tử Sợ mọi người càng lo tranh hơn Phong đình khẽ cười rồi gật đầu <cười> Cũng đúng một phần Nhưng giờ tôi biết rồi Tôi cũng sẽ lo Dư tô nhìn thẳng vào mắt anh Chân thành nói Anh không được chết. Không còn lỡ như gì cả. Không được phép lỡ này, lỡ nọ gì hết. Phong Đình vươn tay định vỗ đầu Dư Tô. Nhưng cô lại né ra. Anh phải hứa với tôi. Hứa rằng nhất định sẽ phải sống sót trở về. Hoặc là tôi sẽ đi cùng anh. Bàn tay Phong Đình khựng lại giữa không trung, Rồi anh mỉm cười gật đầu. Nhất định tôi sẽ sống sót trở về. Dư Tô cười. <cười> đàn ông các anh toàn lụ xấu xa thôi nói thế mà anh cũng hứa được cả đúng là chỉ giỏi nói mồm thôi phong đình bất lực cười vậy là cô muốn đi cùng tôi sao đúng vậy dư tô gật đầu tôi muốn đi cùng anh đương nhiên là không được phong đình đứng dậy tiến một bước về phía dư tô anh cúi đầu nhìn cô trầm giọng tôi sẽ xông sót trở về Dư Tô im lặng, cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Phong Đình thấy cô cứ cúi gằm mặt như vậy, bèn khẽ đưa tay lên, nhưng rồi lại đột nhiên buông xuống. Anh nói: "Được, tôi đi đây. Cô nghỉ sớm đi nhé." Anh quay người tiến về phía cửa ra vào. Dư Tô ngẩng đầu nhìn theo, hỏi: "Sao anh nhát gan vậy?" Phong Đình dừng bước, anh quay đầu nhớn mày. Dư Tô tiến lại, dừng bước trước mặt anh rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt phong đình không phải anh thích tôi sao anh sợ sẽ chết trong trò chơi nên không dám nói có phải không phong đình ngẩn xa vài giây vành tay đỏ lên xem trường rất đang nghĩ anh lúng túng nói chuyện chuyện này phải không phải không phải dư tô bật cười quay đầu bước lại phòng tôi biết rồi anh cứ đi đi Cùng màn chơi số 15 của Phong Đình cũng tới. Ngoài mấy người dư tô ra, hội Dương Quang cũng có mặt đầy đủ. Thậm chí hội trưởng hội tái sinh, là Phục cũng tới nơi. Đoàn người đông đúc khiến căn phòng khách vốn rộng rãi, thoáng đãng trở nên chật kín. Nhiều người như vậy, nhưng chẳng ai dám nói một lời. Phong Đình cầm điện thoại, ngồi chính giữa sofa. Bên trái là đường cổ, phải là Bạch Thiên. Dư tô ngồi cạnh Bạch Thiên. vương Đại Long kế bên đường cổ. Còn Hồng Hóa và Hồ Miêu đứng sau sofa. Các thành viên của nhóm gần như bao kiến lấy phòng địch. Họ nhìn chằm chặp chiếc điện thoại trên tay anh. Trong đồng hồ đếm ngược dần dần điểm tới số 0. Thời gian càng trôi, nhịp tim dư tô càng đập nhanh. Khi đồng hồ đếm ngược kết thúc thì tim cô cũng đã đánh nhịp gấp rút tới độ như muốn nổ tung rồi. Trong những ánh nhìn căng thẳng của bọn họ, đồng hồ cũng đã chạy về số 0. Màn chơi số 15 xuất hiện trên màn hình điện thoại Màn trời cuối cùng Kết thúc Hai chữ này có ý nghĩa gì Không ai còn sức đầu mà nghĩ ngợi nữa Vì ngay lúc nhiệm vụ xuất hiện Thì đường cổ và Bạch Thiên Ngồi kế bên phòng đình Đã đánh mắt ra hiệu với nhau Rồi cùng ra tay Bạch Thiên vân cả hai tay Ôm chắc lấy phòng địch Trước khi anh giảng ra Đường cổ đã chộp lấy tay phòng địch cướp mất điện thoại của anh. Phong Đình vùng ra định giật lấy máy thì Đường Cổ đã ném điện thoại cho Dư Tô đứng sau Bạch Thiên. Dư Tô bắt lấy máy ngay lập tức, rồi cúi đầu nhập ID của mình vào vương đại long vào màn hình. Phong Đình bị Đường Cổ và Bạch Thiên giữ chặt, chỉ có thể chân lên. Không được, dừng lại đi. Vương đại long gào lên. Kệ anh ấy, Viễn lên. Dư Tô điền hai dãy ID. Vốn đã thuộc lòng vào trong ô trống Ẩn nút sang nhận Thật nhanh trước lúc đồng hồ đếm ngược kết thúc Nhưng chỉ trong chớp mắt sau Nhịp tim đang đập rộn của cô chưa thắt lại Mặt sư tô trắng bạch như giấy Cô ngơ ngẩn ngẩng đầu bối rối nhìn Vương Đại Long Không được Dòng thông báo hiện lên trên màn hình Không thể lập đội Màn chơi cuối cùng là màn chơi đơn Không thể lập đội Bạch kinh ngợt ra Buông tay Phong Đình Còn ba giờ nữa là màn chơi sẽ bắt đầu Tay Dư Tô như nhũn ra Cô trả máy lại cho Phong Đình Phong Đình nhận lấy điện thoại mỉm cười với cô Sau đó thời gian đếm ngược kết thúc Khoảng thời gian ấy Chỉ ngắn bằng một cách trước mắt thôi Nhưng Dư Tô cảm thấy Máu ở trong người như đông cứng lại Toàn thân cô lại ngắt Đầu nặng trịch Tay chân thì vô lực Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ nhạt nhòa cả thế giới này như biến mất chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch từng đợt từng đợt như sắp nộp tung của cô dư tô khẽ hé môi sanan hít một hơi sau đó cô thấy phòng đỉnh chơ mắt ánh mắt anh lướt qua tất cả mọi người trong phòng rồi cuối cùng dừng lại trên gương mặt dư tô môi dư tô khẽ mấp máy cô định hỏi gì nhưng lại không phát ra âm thanh nổi cô chừng mắt Nhìn biểu cảm trên gương mặt Phong Đình Chuyển sang đau khổ Đôi mắt anh chất chưa nỗi đau đớn Đang cố nén lại tìm dư tổ thắt lại Đầu cô ong lên Như thể có trăm vạn con mũi Đang vào về bên trong vậy Phong Đình mở miệng nói với cô một câu gì đó Nhưng cô lại không nghe thấy Chỉ nhìn được anh đang hé miệng Cứ vậy cho đến khi Phong Đình đứng dậy Vòng qua Bạch Thiên ngồi bên dư tổ vươn tay ôm chặt lấy cô Tiếng anh vọng bên tai dư Tô Gần như vậy Cuối cùng Giọng nói của Phong Đình Cũng đuổi được đám kiến đang ghét Ở trong đầu cô Anh nói Anh bảo em lại đây Em không tới Anh chỉ có thể tự mình tìm đến em Sư Tô chơm mắt Lúc này cô mới có thể tìm lại được giọng nói của mình Cô khàn khàn nói Anh Còn sống không Còn sống Anh còn sống cầu nói này như một cánh tay đưa xuống nơi vực thẳm, kéo người đang rơi mình xuống đáy lên vạch đá. Dư Tô đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh trở lại bình thường, màu huyết trong người tuần hoàn lại, Chỉ có nhịp tim vẫn cứ tăng liên tục không ngừng. Đến khi tìm lại được lý trí, cô mới đẩy phong đỉnh xa, tức giận hỏi. Khi nãy, anh tỏ ra đau khổ như vậy làm cái gì chứ? Em còn tưởng anh thất bại rồi cơ. Phong Đình khẽ cười, vươn tay xoa tóc cô khẽ nói. Màn chơi này có liên quan tới quá khứ của anh. Cha mẹ anh mất lâu rồi. Nhìn thấy họ khiến tâm trạng anh xuống dốc. Dư Tô ngạc nhiên. Đây là nhiệm vụ cuối cùng. Phong Đình gật đầu nói. Nhiệm vụ không khó, chỉ là hơi khác so với ký ức ngoài đời thực của anh. Về sau anh sẽ nói cho em nghe. Giờ còn một chuyện quan trọng hơn. anh quay đầu nhìn mọi người một vòng rồi đưa tay vuốt lại tóc đỉnh chỉnh trang lại quần áo của mình xong xuôi anh mới quay sang nhìn sư tô chân thành cất tiếng anh muốn trả lời em câu hỏi câu hỏi em hỏi anh tối qua đáp án là đúng chỉ là giờ anh trả lời vẫn không muộn chứ dư tô ngây ra vài giây còn chưa kịp nói gì thì bạch thiên ngồi cạnh đột nhìn cất tiếng hỏi Cậu hỏi gì vậy? Đường cổ kéo tay anh ra sau thì thầm. Cậu nhảy phải làm gì? Đừng có cuối giải chúng tôi xong kịch hay nữa chứ. Phong đỉnh quay đầu liếc anh ta rồi đứng lên. Vươn tay kéo dư tô lên tầng. Vừa đi vừa nói. Đợi ở dưới đi. Lần nữa tôi sẽ kể cho mọi người nghe về nhiệm vụ. Ai dám lên tầng thì tự chịu hậu quả đi. Dư tô... Um, em không lên được. được không không để đến tầng hai, Phong Đình kéo Dư Tô vào phòng anh đóng cửa rồi quay đầu hỏi câu trả lời của em là gì đột nhiên Dư Tô lại thấy hơi sợ hãi anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi và lần nữa chúng ta đi mở tiệc ăn mừng nhé Phong Đình mỉm cười bước lại gần lúc trước ai bảo anh nhát gan Dư Tô lùi lại phía sau không biết Không phải em, xin cáo thử Đường đó, không được động đậy Phong Đình đứng chắn trước mặt cô Đứng đắn cân lời Không phải mẹ em Cũng dụng em kết hôn rồi sao Vừa hay bà cũng vừa ý anh đấy Em thử cân nhắc nhé Dư tô sặc nước bọt Ho khủ khủ Phong Đình bất lực bật cười Em vui đến mức ấy gà Dư tô nghiêng đầu Em, em, em phải suy nghĩ đã Để em hoàn thành màn chơi số 15 hãng hay. Chúng ta đã quen nhau hơn 3 năm rồi đấy Phong Đình nhìn cô Màn chơi tiếp theo của em Là màn số 11 Từ đó trở đi Mỗi nhiệm vụ sẽ cách nhau trong 200 ngày Nhiệm vụ thứ năm Chính là 900 ngày Từ giờ tới lúc ấy Còn hơn 1.500 ngày nữa Cũng có nghĩa là 4 năm đấy Tính ra thì cũng rất lâu Phong Đình nói Anh không muốn đợi lâu tới vậy Hơn nữa anh tin chắc chắn Em sẽ hoàn thành tất cả các màn chơi này Dư Tô gãi đầu Em thì không tin Thôi thế này đi Không phải anh bảo nhiệm vụ cuối cùng Không có sao Khó nhất chắc là màn chơi số 14 Vậy đợi đến khi đó Thì hẳn nói tiếp Phong đỉnh im lặng Rồi nhìn cô một hồi lâu mới gật đầu Được Hai người cùng xuống nhà Lúc bước vào phòng khách ánh mắt tất cả mọi người trong phòng Đều từ người bọn họ rời thẳng đi chỗ khác Sư tổ cố tình tỏ ra bình tĩnh Bước ra ngồi bên cạnh bạch thiên Phong định nhìn cô Cô nén cười Được rồi Để tôi thuật lại cho mọi người màn chơi số 10 năm Trong màn chơi này Các người chơi không xuất hiện với các tư cách con người Ở nhiệm vụ này Sẽ còn có một nhóm các người chơi khác thân phận của họ cũng giống như vài người chơi của chúng ta trong những nhiệm vụ trước kia, chủ yếu phải đi tìm mảnh mối hoàn thành nhiệm vụ. còn tôi chính là hồn ma trong màn chơi này. anh thuật lại rất đơn giản, không hề đề cập cụ thể đến tình tiết trong màn chơi. mọi người cũng không hỏi gì, vì họ đều hiểu anh đang trốn tránh, không muốn nhắc tới cái chết của cha mẹ mình. nhưng điều quan trọng nhất. vẫn là kết thức vận hành của màn chơi này. Bọn họ chỉ cần biết luật chơi và độ khó nhiệm vụ là đủ. Phong Đình nói xong, dư tổ mới cất lời. Tôi đoán nhiệm vụ cuối cùng của mọi người đều sẽ là một vụ án có liên quan tới chính mình. Chưa chắc nhiệm vụ sẽ có độ khó cao, nhưng vì gắn liền với chính người chơi để mới được sắp xếp vào ai cuối. Còn độ khó cao nhất chính là màn chơi số 14. La Phục nói, trước đó tôi cũng muốn tìm ra tư liệu trong hội có đề cập tới màn chơi cuối cùng nhưng không tìm được gì chỉ đứt đoạn ở màn chơi số 14 thôi ánh mắt mọi người đồ dồn về phía anh ta lao phục nói tiếp thông tin của tài liệu này rất ít ỏi hơn nữa còn không hoàn chỉnh phía cuối có viết theo như điều tra tổng cộng có năm mươi người chơi đã tham gia màn chơi số 14 trong đó có 41 người chết. Đường cổ nhíu mày. Chỉ có 15 người còn sống sao? Đúng vậy. Hội sinh tồn cũng chỉ thu thập được thông tin của năm trong số 18 người này. La Phục đưa mắt nhìn mọi người một vòng rồi trầm giọng Tình trạng của bọn họ cũng giống như phòng đình bị mất một phần ký ức. Theo những gì họ nhớ, vụ án phát sinh trong màn chơi này dù rằng không dễ Nhưng chẳng đến mức quá khó. Tuy vậy, mỗi lần nhớ đến, họ sẽ lại tự động sản sinh ra cảm giác kinh hoàng và sợ hãi. Đường Cổ nói Những người chơi có thể tham gia nhiệm vụ số 14 cũng đã chẳng phải hoạn soạn. Theo lẽ thường, ấy, thì là các nhiệm vụ về sau, số người chơi sống sót sẽ càng nhiều. Nhưng mà trên này, có hơn 50 người tham gia, mà lại chỉ có 15 người sống sót. Những người chết còn lại đã chết thế nào? chưa khi chết, họ có nói gì không chứ? Lào Phục lắc đầu. Một người từng chứng kiến tận mắt sự tình thì đã kể lại. Có người chơi rời khỏi nhiệm vụ xưa 14. Mọi người bèn lập tức hỏi anh ta có hoàn thành nhiệm vụ không? Người này bèn đưa mắt nhìn bọn họ một phòng. Rồi đột nhiên bật cười ha ha như phát điên. Lao ra cửa sổ nhảy thẳng xuống. Nhưng còn có một tài liệu khác nói. Khi người chơi phát điên lên, anh ta có thét rằng Là giả Là giả Vương đã lòng hỏi, Nghĩa là sao? La Phục im lặng lắc đầu, quay sang phòng địch. Những người chơi hoàn thành nhiệm vụ không biết Những người chơi chưa tới nhiệm vụ số 14 cũng không biết Kẻ biết thì đã chết sạch rồi vẻ mặt của các người chơi trong phòng khách Đều trở nên khó co hơn rất nhiều Bọn họ bàn bạc một hồi, nhưng vẫn chẳng tìm ra được thông tin hữu ích nào. Cuối cùng chỉ đành bỏ đi. Chiều hôm ấy, mọi người kéo nhau đi mua một mớ đồ, rồi lái hai chiếc xe, lên đường tới một ngọn núi nổi tiếng gần đó để cắm trại. Bọn họ còn mang theo cà vị nướng, đồ đạc linh tinh. Bạch thiên và đường cổ có tài nấu ăn rất khá, bèn nhận luôn việc thịt nướng. Những người khác cũng giúp một tay, vừa nấu nướng vừa nói cười vui vẻ. Sự nặng nề của nhóm cứ thế bay biến sạch Lại náo nhiệt như thường Đêm buông Mọi người ngồi ngoài lều uống rượu đánh bai Lúc này Phong Đình mới rút điện thoại Xem phần tưởng của màn hình Và màn chơi số 15 Mọi người đều tò mò sát lại gần Rồi ngạc nhiên phát hiện ra phần thưởng của nhiệm vụ chính là Thể theo nguyện vọng Mong ước của người chơi Phong Đình ứng dụng sẽ được trao tặng phần thưởng Nhẫn kim cương Mọi người im lặng. Phong đình ho khan, lặng lặng tắt màn hình điện thoại. Hôm sau, trời vừa sáng, vụ án giết người dưới vào ngõ cụt suốt hơn 20 năm, cuối cùng cũng tìm ra hung thủ. Tin tức được đẩy thẳng lên vị trí số 1 trên các trang báo. Đến lúc này, dư Tô mới biết khi còn nhỏ, Phong đình đã trải qua chuyện gì. Họ của anh vốn là họ vương, giống như vương đại Long vậy. Cuối phòng đình ở một thôn nhỏ nơi vùng non xanh nước biếc bố mẹ đều là người thật thà trung thực bố anh là thợ mộc nhà còn có cả máy may mẹ anh thường dệt vải làm quần áo bán cho người cùng thôn bố mẹ anh cũng cố gắng kiếm tiền tuy không được dư giả nhiều nhưng cả nhà ba người vẫn vô cùng hạnh phúc năm phong đình lên năm một biến cố lớn đã xảy ra cướp đi tính mạng của bố mẹ anh hôm ấy Anh ôm theo quả bóng rổ Món quà sinh nhật đầu tiên của mình Đi chơi cùng bạn Phương Đại Long cùng thôn Hai người chơi với nhau Đến tận hơn 6 giờ chiều Bình thường nếu tới giờ này còn chưa về Chắc chắn mẹ anh sẽ tức giận Chạy đi tìm Rồi véo tại anh sắt về Nhưng hôm nay không hiểu vì sao Mà mẹ không đi tìm anh nữa Bà vương Đại Long gọi anh ta về nhà Phong Đình chưa một mình cũng chán Nên đành trở về Về tới nhà Anh đứng ngoài gọi mẹ mấy tiếng Nhưng không ai đáp lại cả Đầu tiên anh vào bếp Vì tầm giờ này là giờ nấu cơm Nhưng phòng bếp lạnh tanh Còn chưa hề đốt được. Anh ngờ ngợ Ôm lấy con bóng nhỏ Mặt mũi đầy mồ hôi Tìm đến từng phòng gọi bố mẹ Trong lúc đi tìm hai người Tất cả những căn phòng anh tiến vào Đều không hề đóng Đồ đọc bên trong rối tung lên Thậm chí có vài món vật dụng Còn bị để rơi xuống đất Phong Đình khi ấy hẳn còn nhỏ. Anh cho là bố mẹ mình đánh nhau. Anh sốt sắng gào to lên, chạy thật nhanh đi tìm hai người. Cứ thế cho đến khi anh chạy vào căn phòng ngủ trên giữa nhà. Trong nhà chỉ có mình căn phòng này đóng cửa, nhưng chỉ đóng thôi chứ không có khóa. Khi đưa tay đẩy cửa ra, Phong Đình không hề nghĩ ngợi gì nhiều, lại càng chẳng để ý tới một sọt máu tươi đang vườn nơi ngưỡng cửa. Rồi anh đẩy cửa ra, ngơ ngác, đứng được một chỗ quả bóng tôi khỏi tay phòng mình lăn từng vòng vào trong căn phòng ngủ nó lăn qua một vụ máu để lại vệt máu đỏ tươi kéo dài trên mặt đất báo đài đưa tin nói có vụ án bí ẩn không tìm ra hung thủ nạn nhân là một cặp vợ chồng trước khi chết người vợ bị xâm hại trong quá trình xâm hại bà bị hung thủ bóc cổ rồi chết vì ngạt thở xác người chồng được đặt trên chiếc ghế Nằm bên trái căn phòng Ông bị dây thừng quấn nhiều vòng quanh thân thể chó chặt không thể cựa quậy. Mà cái xác này Lại không hề có đầu Về sau cảnh sát tìm được đầu ông Trong hố xí ngoài sân Vụ án trong mặt kinh hoàng gớm ghiếc này Khiến cảnh sát Phải tạm thời không còn tâm trí Quan tâm đứa con còn nhỏ của nạn nhân Mà chỉ sốc hết sức Để điều tra vụ án Khi ấy Không ai có sóc phong đình. Chính mắt anh đã nhìn thấy cảnh người ta vứt đầu bố mình Từ hố phân ra Nghe nói đầu nạn nhân không được nguyên vẹn Nhưng dù có là tin tức trên báo đài Hay là lời tự thuật của Phong đình, Thì cũng chẳng bên nào dám đề cập tới tình trạng thân thể ông Phong đình khi đó còn nhỏ Đã chứng kiến cái chết thê thảm của bố Mà không phát điên cũng là may mắn lắm rồi Chưa tới nửa năm sau Ông bảo Phong Định cũng mất Trước đó hai người đưa anh về nuôi nấng Thân thích họ hàng đều nghĩ anh là đồ sao trổi. Mang về nuôi, chỉ tổ xui xẻo, nên chẳng ai dám nhận. Cuối cùng anh bị đưa vào cổ nhà viện. Sau vài tháng điều tra, có một người đàn ông xuất hiện trước cửa cục cảnh sát, nói muốn tự thú. Người này không phải dân trong thôn, thậm chí còn chẳng ở gần thôn. Người trong thôn phong đình chẳng ai quen biết ông ta cả. Ông ta bảo ngày hôm nay mình có việc đi ngang qua nơi này. Đi đường thế mệt, Nên định xin chút nước uống Nhưng bị từ chối Nạn nhân không cho nước Còn mắng ông ta là tên ăn xin thối thả nữa Trong cơn tức giận Ông ta nhận lấy con dao phay Băm cỏ ở bên ngoài ra tay giết hại hai mạng người Về sau cảnh sát kiểm tra tâm lý nghi phạm Xác nhận ông ta mắc bệnh tâm thần sân nặng Cuối cùng họ tuyên bố Đóng vụ án Không xử phạt tiền điện nọ Vì hắn bị điên Hắn không cố tính giết người lúc nói câu này phong đình nở một nụ cười lạnh lùng dư tô ngồi cạnh anh thấy hốc mắt anh chuyển đỏ cô do dự rồi ôm lấy anh an ủi các bạn thân mến như vậy là vừa rồi phú cường vừa gửi đến mọi người tập năm mươi cuộc câu chuyện cuộc trời đến từ địa ngục mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho phú cường được biết nhé còn bây giờ